Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 21, dựa vào cái gì, nhìn thấy gần trăm người từ thang máy đi vào sòng bạc, những kẻ muốn chạy trốn vô cùng tuyệt vọng, họ trốn trong góc dùng mình sợ hãi, đồng thời cũng nhìn Diệp Thành với ánh mắt cam ghét, trong lòng thầm cầu nguyện nhà họ trình tính sổ với tên đầu sò, đừng liên lụy đến người vô tội, ở giữa đám người mặc đồ đen là một người đàn ông trung niên mặc áo dài. Ông ta phớt lờ những kẻ đang cầu xin tha thứ xung quanh mà trực tiếp hét lên. Quang Nhi, Quang Nhi của chú đâu rồi? Tiếng hét lớn làm tất cả mọi người kinh hãi, làm cho những người muốn cầu mong sự thương xót đều ngã xuống đất, miệng, mắt, mũi đều chảy máu. Chỉ riêng tiếng hét này đã mạnh hơn tiếng gầm của sư tử bao nhiêu lần. Khu vực xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay sau đó vang lên tiếng hét thảm thiết của trình hồng quang. Chú ba, chú ba cháu ở đây. Tên nhóc khốn kiếp mặc đồ trắng đánh gãy hai chân của cháu rồi. Cái gì? Trình Phá Thiên vô cùng tức giận, ông ta bị ám ảnh cả đời với võ công nên không kết hôn. Vì vậy Trình Hồng Quang là người nối dõi duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Trình. Bây giờ người thừa kế tương lai của nhà họ Trình bị đánh gãy hai chân, ông ta làm sao không ngạc nhiên, làm sao không phẫn nộ cho được. Ngay sau đó, cặp mắt như chim ưng của Trình Phá Thiên khóa chặt lấy Diệp Thành, hét lớn một tiếng. Cả người hóa thành một luồng ánh sáng lóe lên trong không trung, tay nắm thành đấm đánh về phía diệp thần. Cú đấm này, Trình Phá Thiên đã dùng đến bí kíp võ thuật của nhà họ Trình Thất Thương Quyền. Một cú đấm này đánh ra, đối thủ sẽ không trực tiếp chết ngay, nhưng các cơ quan nội tạng sẽ từ từ vỡ nát trong bảy bảy chín ngày. Đau khổ tột cùng, bị hành hạ và tra tấn tới nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ông ta đã quyết định tuyệt đối không để tên nhóc khốn kiếp này được chết nhẹ nhàng. Mà là sống không bằng chết, bùm, chỉ nghe một tiếng vang rền, Trình Phá Thiên chố mắt kinh ngạc, một cú đấm toàn lực thất thương quyền của ông ta mà lại bị tên nhóc này đỡ được rồi. Cái gọi là ngăn cản này không chỉ là trên vẻ bề ngoài, mà là tiêu trừ nội lực trong vô hình, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng, khá lắm nhóc. Trình Phá Thiên thu quyền với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng nói, quả thật có chút bản lĩnh, nhưng này tưởng như thế là có thể mạo phạm đến uy nghiêm nhà họ trình. Thì mày nhầm to rồi. Tao 7 tuổi luyện võ. Đến nay là 43 tuổi. Một đứa nhóc như mày làm sao có thể tưởng tượng võ công của tao lợi hại như thế nào? Thế cơ à? Tôi đang mong chờ lắm đây. Diệp Thành lạnh nhạt nói. Thực ra hôm nay nếu anh muốn, anh hoàn toàn có thể tránh được những phiền phức này. Nhưng Diệp Thành đột nhiên có hứng thú với môn võ công thế tục này. Khiếp trước lúc Diệp Thành còn tung hoành khắp thế giới, từng gặp qua rất cao thủ tu chân lấy võ nhập đạo. Cho nên anh rất hứng thú đối với phương diện này, hôm nay gặp được nhà họ Trình chỉ có thể xem như chúng đen đủi. Tuy nhiên, khi khí thế của hai người lên cao đến đỉnh điểm, khi trận chiến chuẩn bị diễn ra, một người đàn ông trung niên lao ra từ thang máy, ông ta hét lớn, chú ba, dừng tay, anh hai, Trình Phá Thiên sửng suốt một lúc, liền tức giận nói, anh biết thằng nhóc này làm gì không, nó đánh gãy chân của con anh đấy, lúc này rồi mà anh còn bảo em dừng tay. Trình Phá Quân đau khổ nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Chú tưởng anh không muốn khiến cho thằng nhóc khốn nạn ấy tan xương nát thịt hay sao? Nhưng Thẩm Thiên Minh nhà họ Thẩm đã nói qua với bố rồi. Nếu dám đả thương người này thì họ sẽ không tiếc mọi giá, thậm chí dùng toàn bộ quan hệ tại Yến Kinh khai chiến toàn diện với chúng ta. Dừng tay là mệnh lệnh bố chúng ta truyền đạt lại, anh cả. Tất cả đều phải lấy lợi ích của gia tộc làm đầu." Trình Phá Thiên nắm chặt tay lại, mặt mũi trắng bệt cắn chặt môi. Cuối cùng ông ta chừng hai mắt nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói, nhóc con, chuyện hôm nay tao nhớ kỹ rồi, mày đợi đấy cho tao. Nói xong, ông ta xông vào sòng bạc, ôm trình hồng quang chạy ra ngoài, nhìn thấy đôi chân máu thịt lẫn lộn của con trai, trong lòng trình phá quân thống khổ tột cùng. Đây là con trai độc nhất của ông ta, huyết thống duy nhất của nhà họ trình. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, trong ngực tràn đầy thù hận, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát. Mày đi đi, thu ngày hôm nay, tương lai tao nhất định sẽ yêu cầu nhà họ thẩm một lời giải thích. Những người có mặt nghe xong lời ấy, trong lòng đột nhiên lạnh toát, rõ ràng nhà họ thẩm và nhà họ trình đã hoàn toàn trở mặt sau việc này. Có lẽ sóng gió đã ập đến rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, Diệp Thành nói ra một câu khiến tất cả những người có mặt ở đây phải hoài nghi cuộc đời. Vì sao tôi phải đi, yên lặng, chỉ có một sự yên lặng kéo dài. Nếu nói vừa nãy Diệp Thành kiên trì không đi là tự tìm đường chết, vậy thì hành động của anh ta bây giờ đơn giản là tự sát. Lẽ nào anh ta cho rằng có nhà họ thẩm bảo vệ, nhà họ trình liền không dám ra tay hay sao? Nhà họ thẩm nhiều năm qua luôn bị nhà họ trình áp chế. Thứ ông cụ trình kiên rè không ai khác chỉ là đại gia tộc Yến Kinh phía sau nhà họ thẩm mà thôi. Nhưng người ta cho anh ta một con đường lui mà anh ta vẫn không đi. Đến lúc đó Trình Phá Thiên tức giận giết anh ta tại nơi này. Thẩm thiên minh lẽ nào có thể vì một người đã chết mà sử dụng ân huệ của đại gia tộc Yến Kinh cơ chứ? Thằng nhóc này, lẽ nào thật sự tưởng nhà họ trình tao yếu mà ức hiếp? Trình phá quân hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, cút ngay, nếu không mày sẽ phải hối hận vì đã sinh ra trên đời. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt ở đây không nhịn được dùng mình. Trình phá quân tuy rằng phụ trách công việc kinh doanh của nhà họ trình, gặp đối tác đều cười cười nói nói. Nhưng dù sao ông ta vẫn là con cháu của võ đạo đại sư, lúc này trong lòng vô cùng tức giận, sự ngang tàng độc đoán từ trong máu bắt đầu lộ ra, Diệp Thành nhướng mày, vừa định nói chuyện, ngay lúc này điện thoại của anh ta đột nhiên kêu lên, anh ta vừa mở điện thoại, âm thanh của thẩm Minh Nhan ở đầu dây bên kia vang lên, anh không sao chứ, ông nội tôi đã trực tiếp liên hệ với gia chủ nhà họ trình, đưa ra rất nhiều điều kiện mới cứu được anh, bây giờ anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Tôi lo lắng những người đó nhịn không được mà ra tay, bây giờ không phải là lúc đối địch với bọn họ, Diệp Thành bình tĩnh nghe điện thoại của thẩm Minh Nhan, sau đó mới nói, xem ra, nhà họ thẩm các người không hiểu về tôi rồi, thẩm Mộng Nguyệt trong lòng hơi khó chịu, nhưng cũng không dám nói thẳng, bầu không khí yên lặng một lúc, khóe miệng Diệp Thành hơi nhét lên, trực tiếp bấm loa ngoài, trình phá quân. Hình như ông và cô gái ở đầu dây bên kia đều cho rằng do nhà họ trình tha cho tôi một con đường sống. Tôi mới có thể rời đi đúng không? Khóe miệng trình phá quân giật giật. Lạnh lùng nói. Mày nói chuyện với thẩm Minh Nhan đi. Lời tao nói mày nhớ lấy. Hôm nay tao sẽ rời đi. Là do gia tộc lớn phía sau nhà họ thẩm. Nhưng không lâu nữa đâu. Chúng mày nhất định sẽ phải trả giá. Nghe xong lời nói đó. Thẩm Minh Nhan cảm giác như đang rơi vào hầm băng không khỏi cảm thấy vô cùng thất vọng với Diệp Thành, nhà họ Thẩm đã quyết định sẽ toàn lực bồi dưỡng tên này, vì sao anh ta không biết che giấu thực lực mà để lộ tài hoa như thế cơ chứ? Diệp Thành nhướng mày, lạnh lùng nói, phải trả giá, chỉ dựa vào nhà họ Trình ông, mày muốn chết. Trình Phá Thiên nhịn không được hét lên, nếu không phải vừa nãy nghe theo lời anh hai, mày bây giờ đã bị tao cho tan xương nát thịt, vẫn còn dám ở đây ngông cuồng hay sao? Ha ha, Diệp Thành cười nhẹ cả người dường như biến mất trong không trung. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều kinh ngạc trợn mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng trong không trung, Không thể nhìn rõ anh ta đang ở đâu. Tôi cho các người biết, thế lực của nhà họ Trình trong mắt tôi. Không, đáng, một, su, chương 22, nhận thức về tôi lần nữa. Trong tất cả những người ở đây, chỉ có Trình Phá Thiên là gắng gượng lắm nhìn được bóng dáng như ma quỷ của Diệp Thành. Nhưng nhìn thấy rồi cũng không có nghĩa là cơ thể phản ứng theo kịp. Khi Diệp Thành xuất hiện phía sau, Trình Phá Thiên hoàn toàn không kịp quay đầu, gã biết bản thân đã khinh địch, lập tức vận khí bảo vệ cơ thể, ngưng tụ toàn bộ nội lực, tạo thành một lớp màng phòng hộ kiên cố ở quanh người. Đây là tuyệt học gia truyền của nhà họ Trình, Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Trung Cháo, môn tuyệt học này vừa xuất ra, đau thương khó nhập, nước lửa khó gần. Nhưng ngón tay của Diệp Thành vươn ra như một thanh kiếm bất khả chiến bại, phốc, tiếng dao nhọn đâm vào da thịt truyền đến, hai ngón tay của Diệp Thành trực tiếp xuyên thủng lớp chân khí bảo vệ cơ thể của Trình Phá Thiên, chọc ra một lỗ máu sâu hoắm ở gáy gã, mày, Trình Phá Thiên kinh ngạc quay đầu lại, lúc này gã mới biết ai mới là ếch ngồi đáy giếng, thực lực của người thanh niên này quá mạnh, đã siêu việt tưởng tượng của chính mình, thân thể Trình Phá Quân run lên, từ lúc sinh ra đến giờ. Ông ta chưa bao giờ sợ hãi như hôm nay, không chỉ là ông ta, rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi tột cùng, thế giới quan của họ bị đổi mới hết lần này tới lần khác, họ đã đến bên bờ vực của sự sụp đổ. Diệp Thành, ác quỷ Diệp Thành này rốt cuộc là đến từ đâu? Lúc này, ông ta nhìn thấy tên ác ma này đang chậm chậm bước tới chỗ mình, cho dù là người bình tĩnh như ông hai nhà họ trình, cũng sợ hãi nuốt nước bọt, Diệp Thành lại không hề động đậy. Anh cầm điện thoại lên trước mặt trình phá quân, lạnh lùng nói, đem tất cả sự việc vừa xảy ra ở đây nói cho cô cả nhà họ thẩm biết, có lẽ trình phá quân thật sự bị dọa sợ rồi, nhất thời không có phản ứng gì, mãi cho đến khi Diệp Thành nhắc lại lần nữa yêu cầu của mình, ông ta mới ngẩng đầu lên và run giọng nói, mày, mày giết chết em trai trình phá thiên, chỉ, chỉ với một chiều. Mặc dù giọng nói yếu ớt và run dày không lớn nhưng cũng đủ để thẩm minh nhan ở đầu dây bên kia chết lặng, Diệp Thành lạnh lùng hừ một tiếng, nói một câu với đầu dây bên kia, bây giờ, nhà họ thẩm các người nhận thức lại về tôi đi, nói xong, anh ta lạnh lùng cúp điện thoại, đi đến chỗ hạ vũ đình đã bị mình làm phép ngất xỉu, anh cõng cô gái trên lưng, rời đi mà không hề quay đầu lại, lúc này, một sự yên lặng bao trùm trong sòng bạc. Tất cả mọi người ngay cả thở nhẹ cũng không dám, nhìn tên sát thần này nhanh chóng biến mất trong thang máy, một lúc lâu sau, trình phá quân mới bình tĩnh lại, cúi đầu nói với giọng điệu chua chát nói, chuyện hôm nay kết thúc tại đây, các người ghi tên những vị khách đã có mặt ở đây lại, nếu ai dám tiết lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài, từ nay về sau, người đó sẽ là kẻ thù của nhà họ trình, không có ai muốn đắc tội với nhà họ trình. Tuy rằng hôm nay bọn họ bị một tên nhóc không rõ lai lịch đánh bại, nhưng dù sao bọn họ vẫn là gia tộc lâu đời. Nói cách khác, chỉ cần vị gia chủ nhà họ trình vẫn là đại sư võ đạo, bọn họ vẫn như cũ là một gia tộc lớn đứng đầu Tô Nam. Nhưng chuyện này không thể giấu nổi các gia tộc lớn, đặc biệt là Thẩm Minh Nhan trực tiếp biết được toàn bộ sự việc qua cuộc điện thoại. Cho nên Diệp Thành hai chữ này đã được truyền đến tay tất cả các gia tộc lớn trong ba tỉnh lúc này. Người gây ra chấn động cho ba tỉnh đã về đến nhà của mình, chỉ là vừa mới mở cửa, một tiếng hét lớn đã truyền vào tai, à, anh định làm gì, Diệp Thành không nói nên lời, không biết liễu băng dao lấy được một bộ đồ hầu gái từ đâu ra, giờ lại bị người khác nhìn thấy làm cho cô ta xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng, phối hợp với khuôn mặt thanh tú cùng khí chất quyến rũ, ngay cả Diệp Thành với định lực cực cao cũng không nhịn được phải nhìn thêm vài lần, anh, anh, anh không được nhìn. Hai tay liễu băng dao ôm thân mình cô ta thu mình vào trong góc như không mặc quần áo, nước mắt lưng chồng nhìn qua, Diệp Thành khó hiểu nhún vại rời đi thẳng đến căn phòng dành cho khách gần nhất, đồng thời nói một câu, không muốn cho người khác nhìn thấy thì đừng mặc, đang quét dọn thì tôi chợt nổi. Này, anh làm sao lại mang một cô gái về đây vậy? Liễu băng dao vốn dĩ muốn biện bạch cho mình nhưng đột nhiên thay đổi sắc mặt sau khi nhìn thấy hạ vũ đình sau lưng Diệp Thành. Cô không quan tâm đến việc thay quần áo nữa. Chạy vào phòng cho khách, nhìn chằm chằm Diệp Thành hỏi, không lẽ cô này cũng bị tên xấu xa là anh làm ngất xỉu, không, cô ấy bị tôi làm cho ngất, lời của Diệp Thành là sự thật, sai ở chỗ anh không nói rõ ràng nguyên nhân hậu quả mọi việc ra, liệu băng dao nghe xong câu ấy mặt mũi tối sầm, nhìn Diệp Thành nói, lưu manh, cầm thú, uổng cho tôi còn coi anh là người tốt, Diệp Thành tức giận xua tay, thời gian tu hành đã bị mất quá nhiều. Anh lạnh lùng bỏ lại một câu, chăm sóc cô ấy giúp tới rồi đi vào phòng ngủ, nhưng khi vào phòng ngủ, điện thoại liền đổ chuông liên hồi, Diệp Thành cúi đầu nhìn thì thấy là Thẩm Minh Nhan gọi đến. Anh Diệp, mọi chuyện đều đã được giải quyết, chưa bao giờ giọng nói của Thẩm Minh Nhan khiêm nhường như lúc này, ở trước mặt Diệp Thành, cô không dám có một chút kiêu ngạo nào, toàn bộ thế lực của nhà họ trình đều rút khỏi tình Giang, cả câu lạc bộ Kim Diệp Tử cũng không cần. Nhưng họ sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu, thực lực Trình Phá Thiên ở nhà họ Trình chỉ xếp thứ ba, thực tế thì vẫn còn anh cả của ông ta là Trình Phá Sơn và ông nội Trình bắc Hiên, nghe nói người đầu sắp trở thành đại sư võ đạo, người sau càng là đại sư võ đạo nổi tiếng lâu năm, thực lực vô cùng mạnh, cô gọi điện thoại cho tôi vì chuyện này, trong giọng nói của Diệp Thành có chút bất kiên nhẫn, qua trận đấu ngày hôm nay, anh đã hiểu được cho dù trên thế giới có rất nhiều võ giả. Giai đoạn đầu của võ đạo không thể ngang hàng với tu chân được, cái gọi là đại sư võ đạo, mạnh lắm cũng chỉ tương đương trúc cơ sơ kỳ, anh sắp bước vào tu thể, làm sao có thể sợ nhà họ trình cơ chứ, thẩm minh nhàn vội vàng nói, tất nhiên là không, ngoại trừ tin tức của nhà họ trình, tôi còn muốn nói lời xin lỗi, xin lỗi, đúng vậy, tôi, trước đây đã đánh giá thấp anh Diệp, tôi đã không biết tự lượng sức mình mà bảo vệ anh. Xin cho phép tôi thay mặt nhà họ thẩm xin lỗi anh. Không sao cả. Tôi chỉ là nhất thời có hứng thú, không trách được các người. Lời nói lạnh nhạt của Diệp Thành đã khiến thẩm Minh Nhan căng thẳng trong lòng. Bây giờ nhà họ thẩm đã hoàn toàn bị gắn chặt lên một con thuyền với anh ta. Nếu nhà họ trình gây khó dễ, vị đại gia này nhất thời nổi hướng, không muốn ra tay. Thế chẳng phải nhà họ thẩm nhất định sẽ gặp phải tai ương bị diệt vong sao? Vì vậy cô có chút ân cần nói. tối mai. Nhà họ thẩm sẽ tổ chức một buổi đấu giá kín ở Hải Thành. Có rất nhiều đồ cổ và đồ quý hiếm. Không biết tối mai anh có thời gian không? Mục đích của thẩm Minh Nhan cũng rất rõ ràng. Đó là chi tiền. Chi rất nhiều tiền. Chỉ cần Diệp Thành đồng ý cô sẽ trực tiếp tặng cho Diệp Thành món bảo vật cuối cùng. Đúng rồi. Vẫn nhớ anh ta hình như rất thích nữ sắc. Trên phương diện này cũng tốn chút công sức rồi. Tuy rằng Thẩm Minh Nhan đã tính toán xong mọi thứ nhưng cô không ngờ rằng Diệp Thành lại trực tiếp trả lời mình một câu khá thờ ơ. Xem tâm trạng của tôi đã. mươi 23, cô nghĩ mình là ai? Nghe được giọng nói lạnh lùng ở đầu dây bên kia, Thẩm Minh Nhan cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô luôn được coi là đứa con cưng của trời. Chỉ cần một lời nói hay một ánh mắt thôi là không biết có bao nhiêu thanh niên tài năng sẵn sàng vì cô mà máu chảy đầu rơi. Nhưng ngược lại cô hết cách với Diệp Thành. Nếu người này là một thanh niên bình thường thì không sao, nhưng anh ta lại có năng lực khiến cả nhà họ thẩm nể phục. Vì vậy cô chỉ có thể quăng ra át chủ bài sau cùng. Anh Diệp, lần đấu giá này sẽ có nhiều pháp khí cực kỳ quý giá. Nếu anh có hướng thú, nhà họ thẩm sẽ tranh giành hết sức vì anh. Không thể không nói, lời này đích thị làm Diệp Thành có chút hướng thú, cho dù là tiên đế mạnh mẽ kiếp trước. Có pháp bảo thần khí vô số nhưng những thứ đó đã bị mất tích cùng với đại nạn kiếp trước. Mặc dù anh từ lúc sống lại đến nay, việc tu luyện vẫn coi như thuận lợi, nhưng vẫn chưa có một món pháp bảo thuận tay để sử dụng, pháp khí trong lời nói của thẩm Minh Nhan, có thể nào là đồ vật mà anh mong đợi sao, thay đổi suy nghĩ, trong lòng Diệp Thành đã có tính toán riêng, lạnh nhạt nói, tối mai tôi sẽ đi tham gia đấu giá, đến lúc đó tôi sẽ lái xe tới đón anh được không, không cần đâu, cúp máy, thẩm Minh Nhan cảm thấy mất mát trong lòng. Với tư cách là đại tiểu thư nhà họ thẩm, cô Đích Thân làm tài xế đến nhà đón mà vẫn bị đối phương từ chối một cách vô tình, đối với một cô tiểu thư kiêu ngạo mà nói, đây là một sự đà kích rất lớn, hướng hồ, điều này có nghĩa từ giờ phút này trở đi, Diệp Thành và nhà họ thẩm đã trở nên xa lạ, nếu muốn bồi dưỡng lại tình hữu nghị với anh ta, việc này chắc chắn sẽ khó khăn rất nhiều so với trước đây, Diệp Thành đương nhiên sẽ không hề quan tâm thẩm Minh Nhan nghĩ như thế nào. Bởi vì đại bàng trên trời cao chắc chắn không quan tâm đến sự buồn vui giận hờn của con kiến nhỏ bé dưới mặt đất. Sau khi tu luyện vài giờ, anh liền đứng dậy đưa hạ vũ đình về trường học. Suốt quãng đường, cô nhóc cứ mơ mơ màng. Hiển nhiên là do phương pháp đánh ngất để lại di chứng. Nhưng không có vấn đề gì. Chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ một đêm. Nhất định sau một, hai ngày có thể chạy nhảy bình thường. Ngay sau đó chiếc Rolls-Royce Phantom mà Diệp Thành lái đã đô dưới khu ký túc xá nữ. Điều này nhanh chóng gây ồn ào tại Đại học Hải Thành, nhưng Diệp Thành cũng lười quan tâm đám nữ sinh đang ngùa tới, anh đưa Hạ Vũ Đình đến ký túc xá nữ rồi nhanh chóng rời khỏi, nhưng ở cổng trường đại học, anh gặp được một người quen, Bạch Tiểu Huyên, nhìn thấy Diệp Thần Bình An xuất hiện trước mặt mình, cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, Giơ tay vẫy tay để Diệp Thành dừng lại, Diệp Thành cũng tò mò không biết cô gái này muốn làm gì, liền đạp phanh. Hạ kính cửa xe, lạnh nhạt nói, có chuyện gì, trong lòng Bạch Tiểu Huyên có chút tức giận, nói qua cửa kính xe, đây là thái độ mà anh ta nói với vợ sắp cưới sao chứ, chỉ là cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, Diệp Thành, chuyện động trời ở Đại học Hải Thành vừa nãy tôi đã nghe nói rồi, tôi hy vọng anh có thể rời xa hạ Vũ Đình, Diệp Thành lạnh nhạt nói, lý do, Vũ Đình là một đàn em khóa dưới có quan hệ tốt với tôi. Là một cô gái rất đơn thuần, cũng rất cố gắng, em ấy nên có một tương lai tốt đẹp, phát huy tài năng và năng lực của cô ấy ở các công ty lớn, mà không phải theo một tên nghèo hèn làm công đi gây sự đánh nhau như anh. Bạch Tiểu Huyên lúc đầu hơi lo lắng, nhưng càng nói càng tự tin, lời nói cũng càng ngày càng lưu loát. Anh chở em ấy đi học bằng xe sang là muốn lừa gạt vũ đình. Tính cách của cô ấy có chút ngây thơ, không biết từ chối người khác, rất dễ bị anh làm hại. Tôi nhất quyết không để chuyện này diễn ra, thử, Diệp Thành cười mỉa mai, một người trị khóa trên cứ hệ có chuyện là đẩy cô ấy ra làm bia đỡ đạn như cô thì có tư cách gì phê bình người đã cứu cô ấy ra khỏi câu lạc bộ kim Diệp tử là tôi. Bạch Tiểu Huyên cứ người một lúc, nhưng vẫn kiên trì nói, hai việc này khác nhau, anh cứu em ấy, tôi rất cảm kích anh, nhưng đây không phải là lý do để anh có thể hủy hoại cuộc sống của em ấy, anh căn bản không xứng với em ấy. Diệp Thành hít mắt lại nhìn cô ta, nếu tôi nghe không nhầm, cô đang, giáo huấn tôi à, ánh mắt mạch tiểu huyên lóe lên, lạnh lùng nói, chẳng lẽ tôi nói sai hay sao, đừng tưởng rằng mượn được xe Rolls-Royce của cô thầm là có thể trở thành người của giới thượng lưu, dựa vào những hành vi và lời nói của anh, anh sẽ không bao giờ vươn tới được giới thượng lưu đâu, anh căn bản không xứng với những người ở thế giới đó đâu, ha ha ha ha, Diệp Thành không nhịn được cười lớn. Cắt ngang lời nói của Bạch Tiểu Huyên, Bạch Tiểu Huyên à Bạch Tiểu Huyên, cô quá coi trọng bản thân rồi, cũng quá xem thường tôi, cô tưởng rằng mình là cái gì cơ chứ, nếu bố tôi và bố cô không có quan hệ gì, trong mắt tôi, cô và con kiến chẳng có gì khác nhau cả, rõ ràng là mình làm sai trước mà còn giả làm thánh mẫu thương xót người khác, còn đòi dạy dỗ tôi, cô vẫn chưa đủ tư cách, đừng nói tôi và Hạ Vũ Đình không có quan hệ gì. Cho dù có thì cũng không tới lượt cô chỉ trỏ, tôi nếu muốn có món đồ gì đó, không những tôi sẽ đi tranh, mà phải dành cho bằng được. Nói xong, anh không thèm nhìn đối phương một cái, trực tiếp kéo cửa kính lên, đạp ga chạy đi mất, chỉ để lại Bạch Tiểu Huyên đang run lên vì tức giận. Một lúc lâu sau, Bạch Tiểu Huyên nghiến răng nghiến lợi bước vào ký túc xá nữ đại học Hải Thành. Quả đúng như dự đoán của cô ta, Hạ Vũ Đình đang ngồi trên giường, hai má ửng hồng. Ánh mắt sáng ngời, không cần nghĩ cũng biết cô đang nhớ đến tên khốn kiếp nào, bạch, chị bạch, nhìn thấy bạch tiểu huyên đến, hạ vũ đình có chút trột dạ, dù sao người cô thích cũng là chồng chưa cưới của đối phương, cho dù quan hệ của hai người này không tốt, nhưng hành động thừa cơ chen vào thế này chẳng phải rất bì ổi hay sao, vũ đình, vài ngày tới sẽ có một buổi đấu giá hội tại khu biệt thự Bích Thủy, có người đưa chị vài tấm thiệp mời, em đi cùng chị được không? Chỉ cần nhìn thấy mấy cậu ấm ngời ngời phong thái trong giới thượng lưu, đàn em ngốc của mình sẽ nhanh chóng quên đi tên thô lỗ không có lễ nghĩa Diệp Thành. Đây là ý tưởng của Bạch Tiểu Huyên vào lúc này. Khu biệt thự Bích Thủy nằm ở vùng ngoại ô của Hải Thành. Cảnh vật nơi đây vô cùng ưu nhã, tráng lệ, là một nơi nghỉ dưỡng khó tìm. Nhưng hôm nay, khu biệt thự trên núi có 10 triệu lượt khách tham quan này hôm nay lại không mở cửa đón khách du lịch. trừ khi khách có cầm thư mời, chắc chắn sẽ không vào được. Một số khách du lịch cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ là khi nhìn thấy một chiếc loạt xe hơi sang trọng đậu ở trước cửa khu biệt thự, họ không dám gây ồn ào nữa. Những người có thể mua được những chiếc xe này, chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến những khách du lịch phổ thông này cảm thấy sợ chết khiếp. Có điều lại có một ngoại lệ, mặc dù người này lái chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng nhưng anh lại ăn mặc rất bình thường, lúc đầu ai cũng nghĩ anh chàng này là một tài xế lái xe. Cho đến khi anh ta lấy thư mời để bước vào khu biệt thự thì mọi người mới biết, đây lại là một khách VIP, một vị khách quý của buổi đấu giá ngày hôm nay. Chương 24, cậu ba của nhà họ Thẩm. Sau khi nhìn thấy thư mời VIP, Lễ Tân vội vàng khom lưng cúi chào rồi đưa Diệp Thành vào trong biệt thự, nhưng khi Lễ Tân nói phải thông báo cho Thẩm Mộng Nguyệt trước thì Diệp Thành đã ngăn cô ta lại, anh không có thành kiến với nhà họ Thẩm. Nhưng anh không thích khi làm việc lại bị một người phụ nữ không quen thân líu ra líu díu bên cạnh, bên trong biệt thự được trang trí rất xa hoa nhưng không bị mất đi vẻ tao nhã, không hề thua kém câu lạc bộ kim diệp chút nào. Hiển nhiên nhà họ thầm đã bỏ rất nhiều công sức vào nơi đây và chủ yếu dùng nó để tiếp khách quý. Bước vào trong biệt thự có rất nhiều người trung niên ăn mặc sang trọng, chắc chắn họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu đứng đầu hải thành, ngoài ra còn có rất nhiều người trẻ tuổi. Chắc chắn họ đều bị bố mẹ đưa tới đây để học hỏi, mở rộng quan hệ. Từ đó họ có thể sớm bước chân vào giới thượng lưu. Tuy nhiên, Diệp Thành là người duy nhất ăn mặc giản dị và có những hành động thiếu lịch sự tại đây. Vì vậy ngay lập tức đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Nhưng làm sao anh có thể quan tâm đến ánh mắt của những người bình thường chứ? Anh vẫn tự làm theo ý mình, đi quanh bàn tìm kiếm món ăn mà mình thích. Nhưng ngay sau đó, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng anh. Anh Diệp, Diệp Thành quay đầu nhìn, không ngờ cô gái phía sau anh chính là Hạ Vũ Đình, khuôn mặt xinh đẹp của cô không giấu nổi sự vui mừng. Tuy rằng hai má hơi ửng đỏ nhưng cô lại ở rất gần, gần đến nỗi khiến Diệp Thành ngửi thấy một mùi thơm toang toảng, khụ khụ, một tiếng ho có chủ ý vang lên từ phía sau Hạ Vũ Đình. Cả người cô gái lập tức run lên, ngoan ngoãn lùi lại mấy bước, lộ ra người phía sau, Bạch Tiểu Huyên bước đến trước mặt Diệp Thành, ánh mắt cảnh cáo. Cô ta thấp giọng. hôm nay tôi đưa Vũ Đình đến để giới thiệu cho cô ấy một người bạn trai vừa giàu có vừa đẹp trai. Tốt nhất là anh đừng quấy dối, nếu không thì tự chịu hậu quả. Diệp Thành liếc nhìn cô ta một cái giống như quét qua bụi đất ven đường, cũng không thèm nói lời nào. Cầm ly rượu lên uống, bạch tiểu huyên tức giận nắm chặt tay, nhưng không dám chọc vào Diệp Thành. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quay về chỗ bạn bè của mình, nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta. Một cô gái mặc sườn sám trắng nói đùa, ồ, ai đã chọc giận hoa khôi trường của chúng ta thành ra thế này, Bạch Tiểu Huyên còn chưa kịp lên tiếng, Lý Cẩm Vi đã lạnh lùng nói, anh ta chính là Diệp Thành, Diệp Thành, anh ta là chồng chưa cưới mà bố em sắp đặt sao, cô gái mặc sườn sám trắng đột nhiên cao mày, nhìn qua chỗ Diệp Thành, trông rất bình thường, còn cách cư xử và đạo đức thì không ra gì, chị cũng không hiểu chú Bạch thích anh ta ở điểm nào. Lẽ nào vì anh ta giàu có, Khổng Uyển Linh ngay lập tức chế nhạo, giàu con khỉ gì, nhìn xem bộ quần áo quê mùa trên người anh ta đi, ngoài giỏi đánh nhau ra thì anh ta chẳng có ưu điểm gì cả. Cô gái mặc sườn xám thở dài nói, chú Bạch thật là hồ đồ, loại người này làm sao có thể đi cùng một con đường với chúng ta và sống với chúng ta cả đời được, khi nào có cơ hội chị phải khuyên chú ấy mới được. Bạch Tiểu Huyên đột nhiên cảm thấy vui mừng. Cô gái trước mặt cô ta chính là đại tiểu thư nhà họ Đặng ở Giang Thành, địa vị còn cao hơn Lý Việt Trạch gấp 3 lần. Lời nói của cô ta rất có trọng lượng, cảm ơn chị Đặng Nhã. Đặng Nhã khẽ mỉm cười, sau đó cô ta lại nhìn về phía Diệp Thành bằng ánh mắt lạnh như băng. Đặng Nhã đều rất thích hạ Vũ Đình và đàn em Bạch Tiểu Huyên của cô ta, vậy mà loại đàn ông khốn nạn như Diệp Thành lại muốn nói dối cả hai người này. Cô ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sảnh lớn được chia làm hai tốt người ở vòng trong và vòng ngoài, nhưng nam nữ thanh niên ở vòng ngoài hiển nhiên không đủ tư cách tiến vào vòng trong để giao lưu, nhưng cũng có ngoại lệ, chẳng hạn như, Lý Việt Trạch. Lúc này, sắc mặt của hắn hơi phơ phạc, tay phải cũng đã được thay thế bằng một cánh tay giả. Hắn đang đi theo bố của hắn là Lý Hạo, tươi cười chào hỏi những ông lớn trong bữa tiệc. Những người này đều là những người đứng đầu các ngành nghề khác nhau ở Hải Thành. Người thấp nhất cũng có giá trị tài sản hơn 100 triệu nhân dân tệ, có thể kết giao với họ, tương lai sẽ có rất nhiều lợi ích, vì vậy Lý Việt Trạch rất bất mãn khi nhìn thấy Trần Phong vội vàng chạy tới, làm sao vậy, cậu không thấy tôi đang bận sao, Trần Phong trên mặt có chút kinh hãi nói, cậu chủ Lý, tôi đã nhìn thấy Diệp Thành, cái gì, Lý Việt Trạch sững sờ nghe nói diệp thành không biết tại sao lại có quan hệ với tiểu thư nhà họ thẩm nên hôm đó anh ta mới có thể ra khỏi câu lạc bộ kim diệp chỉ vì anh ta có quan hệ với tiểu thư nhà họ thẩm sao lý việt trạch suy nghĩ một chút gật đầu nói liệu có phải anh ta đã lừa gạt thầm tiểu thư không lần này nhờ bố tôi mà móc nối quan hệ được với thẩm hàn lâm trần phong gật đầu đáp cũng có lý đợi đến khi gặp được cậu ba nhà họ thẩm chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của diệp thành đến lúc đó chúng ta không cần phải ra tay nhà họ thẩm sẽ ra tay giết chết diệp thành ai cũng biết thẩm thiên minh có ba người con trai còn thẩm mộng nguyệt là con gái của con trai cả của ông ấy nhưng người được ông ấy cưng chiều nhất lại là con trai duy nhất của người con trai thứ ba của ông ấy thẩm hàn lâm nghe nói thẩm hàn lâm thường ngày được cưng chiều trong nhà họ thẩm muốn gì được nấy ngay cả thẩm mộng nguyệt cũng không làm gì được cô trong lúc hai người đang thì thầm ngoài cửa đột nhiên náo động cậu bá cửa nhà họ thẩm cùng với một vài người đàn ông mặc vest thân hình vạm vỡ bước vào cậu ba nhà hồ thẩm hoan nghênh cậu tới dự tiệc lý việt trạch lập tức chạy tới nghênh đón nở một nụ cười hài lòng tôi là tiểu lý trước đây chúng ta đã từng nói chuyện qua gia lô thẩm hàn lâm nhìn lý việt trạch mấy lần mới chợt nhớ ra ồ là cậu à chẳng phải cậu nói có một nữ sinh xuất sắc muốn giới thiệu cho tôi sao lý việt trạch bối rối nói ôi Cậu ba nhà họ thẩm do tôi không được việc, nữ sinh đó đã bị một thằng cha cực kỳ ngang tàn bắt mất rồi, anh ta rất giỏi võ, cả mấy người chúng tôi gộp lại cũng không làm gì được anh ta, thật ngại quá, để cậu chê cười rồi. thẩm Hàn Lâm khinh thường nói, ai dám cướp người phụ nữ mà tôi đã để ý, cậu nói cho tôi biết người đó ở đâu, Lý Việt Trạch lập tức chỉ về phía Diệp Thành, anh ta ở đó, ánh mắt của thẩm Hàn Lâm lướt qua Diệp Thành nhìn thẳng vào hạ vũ đình đang đứng bên cạnh diệp thành hai mắt trợt sáng lên thành thật mà nói hạ vũ đình mặc dù xinh đẹp nhưng chưa đến mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng là cô lại có một chút e thẹn và dịu dàng cộng với giọng nói nhẹ nhàng và vẻ ngoài ngây thơ trong sáng khiến cho những người vốn đã thấy quá nhiều phụ nữ xiêm rúa loẹt loẹt như thẩm hàn lâm phải rung động vì vậy anh ta đã bỏ qua diệp thành đi tới trước mặt hạ vũ đình nhếch mép nói cô gái xinh đẹp này Không biết tôi có vinh hạnh được Khiêu Vũ cùng cô một điệu hay không? Các vệ sĩ phía sau thẩm Hàn Lâm bắt đầu cười trộm. Họ quá quen với những chiêu thức tán gái của cậu chủ nhà mình. Đầu tiên mời Khiêu Vũ. Sau đó hát một bài hát cho cô gái đó nghe ở nơi công cộng. Cuối cùng tự giới thiệu thân phận là cậu ba của nhà họ thẩm. Sau khi xong xuôi ba bước này thì có thể đưa cô gái lên giường được rồi. Theo họ thì cô gái non nớt này đã nằm trong lòng bàn tay của cậu chủ. Chương 25 Tặng một cái bạt tài, Thẩm Hàn Lâm luôn rất tự tin, dưới sự tấn công của lãng mạn, tiền bạc và vẻ ngoài, ít có cô gái nào từ chối anh ta được, nhiều thiếu nữ đã bỏ lại bạn trai mình để leo lên chiếc xe sang trọng của anh ta, nhưng lần này, Thẩm Hàn Lâm phải thất vọng rồi, Hạ Vũ Đình càng hoảng sợ, khi nhìn thấy người trước mắt là một kẻ xa lạ, cô vô thức chạy ra sau lưng Diệp Thành, rụt rè nói, tôi, tôi không quen biết anh thẩm hàn lâm nở một nụ cười đầy tự tin anh tên thẩm hàn lâm khu biệt thự này là do nhà anh mở anh ta cho rằng cô gái này sẽ lộ ra biểu cảm tham lam rồi sắp tới nhưng không ngờ hạ vũ đình lại dùng giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định đáp xin lỗi anh tôi đã có bạn nhảy rồi thẩm hàn lâm có chút không dám tin vào tai mình anh ta vừa mới bị từ chối hơn nữa cô gái này từ chối mình khi ở trước mặt đông đảo mọi người còn là sau khi mình nói ra thân phận nữa chứ thấy tình huống như thế lý việt trạch vội đứng ra nói cậu ba thẩm đừng giận tôi còn quen biết mấy cô gái xinh đẹp lắm để tôi dẫn cậu đi xem thử lời này nghe qua thì như đang giải vây nhưng trên thực tế dụng ý của nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa thẩm hàn lâm không để ý tới lý việt trạch mà chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc, chọc vào diệp thành trong mắt hiện lên tia hung ác bạch tiểu huyên cũng đứng ra nhanh chóng nắm lấy tay hạ vũ đình Con bé này, đừng giả ngơ nữa, không phải là vì được cậu ba thẩm đột ngột ngỏ lời mời nên mới thẹn thùng à, đừng đứng đơ ra đấy nữa, đồng ý lẹ đi nào. Hạ Vũ Đình lắc đầu ngoầy ngoậy, không phải em thẹn thùng, em thật sự đã có bạn nhảy rồi, nghe thấy đối phương nói như thế, Bạch Tiểu Huyên muốn chết quách cho xong. Con nhỏ ngu ngốc này, đến giờ vẫn chưa hiểu tình hình sao, người đối diện là cậu ba nhà họ thẩm chỉ cần giậm chân một cái là có thể khiến cả hải thành này rung chuyển. Chỉ cần bám được vào người này là có thể biến thành vượng hoàng bay lên đầu cảnh. Nói thật, chính cô ta cũng thấy động lòng nhưng con bé này lại chẳng màng tới một quý nhân như thế mà cứ bám vào tên vô dụng Diệp Thành kia. Thấy dù khuyên hạ Vũ Đình thì cũng vô dụng. Bạch Tiểu Huyên dứt khoát chuyển mục tiêu sang Diệp Thành. Diệp Thành, trước đó tôi đã cảnh cáo rồi mà. Sao anh cứ coi trời bằng vung vậy? Chẳng lẽ anh không thấy cậu thẩm đang mời hạ Vũ Đình làm bạn nhảy à? Sao không mau tránh ra đi? nếu chọc giận cậu thẩm không ai bảo vệ được anh đâu những lời này cũng là những điều mà những người ở đó muốn nói một thằng nhóc nghèo rớt mùng tơi không tiền không quyền như mày cũng dám tán cô gái mà cậu thẩm vừa ý à nhưng mà diệp thành vẫn là biểu cảm hờ hững như cũ thậm chí anh còn chẳng thèm nhìn thẩm hàn lâm cái nào mà chỉ lạnh nhạt nói với bạch tiểu huyên tôi tôn trọng lựa chọn của hạ vũ đình anh bạch tiểu huyên suýt nghẹn chết lý việt trạch cũng tóm lấy cơ hội này thể hiện hắn cười lạnh tôi nói này diệp thành trước đó tôi đã quá nể nang anh rồi nhưng không ngờ anh lại không biết điều tới vậy một tên hãm tài thôi thật không hiểu sao anh lại có thể lẻn vào đây giờ còn dám chọc cậu ba thẩm anh có biết nếu không tránh ra thì sẽ có hậu quả thế nào không nhìn màn diễn kịch vụng về của lý việt trạch diệp thành cười mỉa một tiếng tên này dám dùng cách khích tướng không thể lộ liễu hơn nữa nhưng có vẻ nó thật sự có hiệu quả Không phải với anh mà có tác dụng với cậu ba nhà họ thẩm kia. Quả nhiên, thẩm hàn lâm trầm giọng nói, Diệp Thành á, giờ biến ngay đi. Tôi có thể tha cho anh một mạng, Diệp Thành vẫn chẳng thèm nghĩa anh ta một cái nào. Hờ hương nói, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi tôi ngay thì tôi có thể nể mặt thẩm thiên minh một chút. Không tính toán so đo việc cậu mạo phạm, mày không so đo tính toán với tao. Mày biết tao là ai không mà còn bảo là nể mặt ông nội tao. Thẩm Hàn Lâm cười lớn như thể mình mới nghe được chuyện gì rất buồn cười. Tao là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm, là cháu cưng của ông lớn Thẩm Thiên Minh thuộc Giang Thành. Tiền tao tiêu một ngày còn nhiều hơn là tiền mày sở được trong cả đời này vậy. Tao vung tay lên là có thể che khuất cả bầu trời hải thành này. Một câu của tao thôi cũng có thể làm ông bố không tài cán gì của mày phải quỳ xuống liếm dày tao đấy. Ai cho cậu khí thế dám nói bậy trước mặt tôi thế? Diệp Thành cười như không cười. Hiện giờ tôi đổi ý rồi, không ai giữ nổi cái miệng này của cậu nữa rồi. Vừa dứt lời, Diệp Thành đã vung tay lên, búp, một âm thanh giòn rã vang lên, mọi người đều đơ ra, họ mới nhìn thấy cái gì. Thằng nghèo mặt hạng kia lại dám tát cậu thầm, thầm hàn lâm ăn một cái tát cũng ngẩn ra, mất vài giây, anh ta mới cảm giác được sự đau rát, lập tức quát lớn, mày dám đánh tao, mày dám đánh tao. Ngay cả bố tao còn chưa từng đánh tao, chém chết nó cho tao, mấy vệ sĩ sau lưng thẩm hàn lâm lúc nãy còn chưa kịp phản ứng, giờ nghe cậu chủ nhà mình quắt thì cả đám móc ra dao găm, đâm tới trước, mấy cô gái chung quanh la hét ầm lên, nhưng âm thanh ồn ào của họ đã bị tiếng thét thảm thiết bao phủ, ngay sau đó, mấy tên danh chỉ biết ỉ đông hiếp yếu đã bị diệp thành đá bay, nằm lê lết trên đất dên gì, mày, mày muốn làm gì? Thấy Diệp Thành đang tiến gần tới chỗ mình, Thẩm Hàn Lâm cuống lên, vừa lảo đảo lùi ra sau vừa hét: "Tao là cậu ba nhà họ Thẩm, mày dám đụng tới tao, ông nội tao sẽ không tha cho mày đâu." Bụp, lại thêm một cái tát mạnh, Thẩm Hàn Lâm chỉ cảm thấy mắt mình như nổ đom đóm, cả người ngã ra đất, vừa mở miệng là hỗn hợp răng, máu và nước miếng rơi xuống. Mọi người xôn xao, Lý Việt Trạch hưng phấn ho hét trong lòng: "Ha ha ha!" Thằng danh Diệp Thành này chết chắc rồi, nó dám đánh cả cậu ba nhà họ Thẩm. lúc này, ở cửa ra vào có chút ồn ào, một giọng nói hùng hồn vang lên, chuyện gì xảy ra ở đây vậy, nghe thấy giọng nói này, Thẩm hàn lâm khóc lóc, ông nội, ông nội mau cứu cháu, có thằng khốn muốn đánh chết cháu cưng của ông rồi, ngay lập tức, một tiếng quát như hồ gầm truyền tới khiến mọi người giật mình, ai dám đụng tới cháu cưng của Thẩm mỗ, có người nhát gan đã ngồi bệt luôn dưới đất. Thầm nghĩ thẩm thiên minh không hổ là người đứng đầu Giang Thành, giọng nói thôi mà cũng đầy khí phách, xem ra thằng nhóc Diệp Thành sắp tiêu rồi. Sau đó, thẩm thiên minh hùng hổ đi tới, sau lưng ông ấy, trừ hông ngũ ra và mặt sẹo, đám vệ sĩ sau lưng, còn có một ông lão mặc trường bào cũ đi theo, nơi ông ấy đi qua, mọi người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt, khi mọi người đang lận không thể trôn đầu dưới đất, một âm thanh đột ngột vang lên. Là tôi đánh cháu ông. Có ý kiến gì không?